Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fiz chương 137 xếp hạng thứ 8. Mở ngoặc tròn hai chỉ là những đệ tử bình thường kia thực lực có hạn, không cách nào mang đến cho Lâm Tiêu bao nhiêu áp lực, vẫn chậm chạp không thể đột phá. Hiện tại phế thần trữ thân là thiên tài đệ tử xếp hạng thứ 8 của võ điện nhất truyện muốn đi lên kiêu chiến. Lâm Tiêu tự nhiên là vui lòng vô cùng. Đến lúc này Lâm Tiêu tiếp nhận khiêu chiến hiển nhiên cũng không phải là vì 50 điểm cống hiện trị giá một viên nguyên khí đan, ngược lại là vì có thể khiến cho thực lực của mình có điều đột phá cùng tăng lên. Gạt ngang xoạc nghe được Lâm Tiêu thế nhưng tiếp nhận khiêu chiến của phía thần trữ, các đệ tử tại tràng đều là không khỏi ồ lên. Phí thần chữ này nhưng là các đệ tử bình thường trước kia khiêu chiến Lâm Tiêu không thể so được. Vô luận là ở trên thiên phú hay thực lực, phí thần chữ đều phải mạnh hơn nhiều lắm so với những đệ tử bình thường trước đó khiêu chiến Lâm Tiêu. Gạt ngang ha ha. Tốt. Sảng khoái. Lâm Tiêu, những thứ khác không nói, chỉ bằng quyết đoán cùng dũng khí của ngươi Phí thần chữ ta liền phải tán thưởng ngươi rồi. Không có làm bẩn danh tiếng thiên tài đệ tử của võ điện chúng ta. Ngươi yên tâm, thời điểm khiêu chiến ta sẽ không hạ thủ lưu tình đối với ngươi. Đây là tôn trọng của ta đối với ngươi. Trên mặt Phí thần chữ mang theo thưởng thức cùng ý mừng. Dưới chân đột nhiên vừa động, thân hình giống như tên rời cung lướt tới Lâm Tiêu. Hai chân trên mặt đất đạp mạnh mà khoái tốc lướt động. Tốc độ ở trong phút chốc đạt tới một loại mức độ kinh người. Chợt một quyền oanh hướng Lâm Tiêu. Gạch ngang thình thịch quyền thứ nhất của phí thần trữ chỉ là thử dò xét. Nhưng tốc độ cùng lực lượng xuất quyền của hắn đều là nhanh đến không thể tin được. Một quyền đánh ra, không khí nơi mặt quyền ầm ầm nổ vang. Không khí trên mặt Quyền bị nguyên lực trong cơ thể hắn thích phóng ra ba phủ áp suất, cuối cùng liền thật giống như không khí bắn ra muốn nổ tung lên, thả ra lực lượng vô cùng đáng sợ. Trước mặt Lâm Tiêu, không khí phía trước quyền đầu của phía thần trữ phản phất giống như cuộn sóng trào ra. Quyền đầu còn chưa đến trước mặt Lâm Tiêu, cổ uy áp đáng sợ này đã trùng kích đến trước một bước. Không khí áp súc kịt liệt tạo thành chân không hung hăng ác ở trên mặt của Lâm Tiêu. Gạch ngang tốt Lâm Tiêu hét lớn một tiếng, trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ở thời gian phế thần trữ xuất quyền dự phán thế tới quyền đầu của đối phương, tâm pháp vô ảnh phi hồn quyết vận chuyển, cả người thật giống như hồ điệp chỉ có phi động. Bỗng nhiên lướt ra phạm vi công kích quyền phong của đối phương, Gạt ngang muốn tránh ngươi tránh không được. Sắc mặt của Phí thần chữ lạnh lùng. Trong con ngươi tình mang lóng lánh. Lúc trước Lâm Tiêu chiến đấu hơn 1 canh giờ hắn một mực đứng ở chỗ này. Tự nhiên nhìn thấy rõ ràng. Không nói hai lời, quyền đầu không chờ đến lúc cạn kiệt, đột nhiên trở mình. Cơ nhiên nghênh đón phương hướng Lâm Tiêu né tránh mà nhanh chóng đuổi đến. gạt ngang hồ quỷ phong gào thét, toàn diện phá vỡ không khí, phát ra tiếng ốc, ồ kịch lịch, quỷ phong lẫm liệt hung hăng đánh về phía Lâm Tiêu đang đứng. Gạt ngang thật là nhanh, con ngươi Lâm Tiêu chợt co rút lại. Thân hình liên tục phi động, cố gắng muốn né tránh công kích của phí thần trữ. Nhưng mà tốc độ của phí thần trữ thật sự là quá nhanh. Một đôi thiết quyền bao phủ khắp nơi. Quyền phong lẫm liệt tạo thành một cổ khí toàn kịch liệt, đem Lâm Tiêu ba vây vào chính giữa thật chặt. Gạt ngang hét Lâm Tiêu đột nhiên quát to một tiếng. Ở lúc xong chưởng lướt động áp xuống dưới, hung hăng vỗ vào trên nắm tay của phía thần trữ. Gạt ngang phanh lúc xong chưởng của Lâm Tiêu phát lên trên quyền đầu. Trong quyền đầu của phế thần trữ đột nhiên tuôn ra một cỗ nguyên lực giống như bài sơn đảo hải, giống như một chữn phách vào thùng nước. Cả thùng nước ầm ầm như muốn nổ tung lên. Một cỗ lực lượng trùng kích khổng lồ trong nháy mắt xông vào trong thân thể của Lâm Tiêu. Gạt ngang lực lượng thật đáng sợ trong lòng Lâm Tiêu không khỏi cả kinh. Ở trong nháy mắt lực lượng khổng lồ của đối phương ân tới, cả người liền thật giống như diều mà nhẹ nhàng bay về phía sau. Hơn nữa ở trong quá trình tung bay không ngừng dùng tâm pháp của vô ảnh phi hồn quyết tới làm tan đi lực lượng của đối phương. Trên thực tế, lấy chân vũ giả nhị chuyển hiện nay của Lâm Tiêu, hơn nữa thực lực tu luyện ngưng nguyên công, chỉ cần nguyên lực trong cơ thể khỏe phát động là có thể dễ dàng oanh mở lực lượng ma khí thần trữ rót vào. lại hoặc là chỉ sợ Lâm Tiêu chẳng quan tâm. Bằng vào lực hồng ngự của Kim Ngọc Quuyết để tam tầm kim thân như ngọc. Nguyên lực của phế thần trữ mới là chân vũ giả nhất chuyển căn bản là không phá được phòng ngự của Lâm Tiêu. Nhưng mục đích hiện tại của Lâm Tiêu là về tu luyện, mà không phải là vì đánh bại kẻ địch. Chế trụ nguyên lực của ngưng nguyên công trong cơ thể, để cho Kim Ngọc Quuyết cũng thu liễm lại. Ngạnh sinh sinh bằng vào nguyên lực cùng lực lượng cường độ chân vũ giả nhất chuyển vừa mới lên đi ngăn cản công kích của phí thần trữ. Ở trên quảng trường, trong con mắt của rất nhiều đệ tử liền thấy Lâm Tiêu bị một quyền của phí thần trữ đánh bay. Cả người liên tiếp bay ngược gần 10 trượng mới dừng lại. Gạt ngang phí thần trữ quả nhiên không hổ là phí thần trữ, Lâm Tiêu kia ở trong tay hắn căn bản không ngăn được trong chốc lát. Gạch ngang thật là khủng khiếp. Phí thần chữ thi triển là nhân cấp trung giai vũ kỹ Vô thượng phách quyền. Nghe nói hắn đã đem Vô thượng phách quyền này tu luyện đến tiểu thành. Một quyền đánh xuống khai sơn phá thạch. Đệ tử chân vũ giả nhất chuyển đỉnh phong bình thường trúng phải một quyền này liền sẽ trọng thương hộp máu. Gạch ngang xem ra lần này Lâm Tiêu Thu rồi ăn một quyền này của Phí thần chữ căn bản đều không có lực tái chiến. Gặp ngang lúc trước nhiều đệ tử bình thường như vậy, Kiêu Chiến Lâm Tiêu đều không thể gây cho hắn một chút tổn thương nào. Không nghĩ tới Phí Thần Trử vừa mới xuất tràng, Lâm Tiêu liền thua. Đây chính là thực lực của đệ tử thiên tài nhất chuyển xếp hạng thứ 8 sao đệ tử trên tràn rối rức nghị luận. Vẻ mặt mọi người kích động, trong lòng đổ mọi mùi vị. Phí Thần Trử đánh trúng một quyền, không tiếp tục truy kích mà là bình tĩnh đứng yên. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiêu, mơ hồ có một tia lo lắng. Lâm Tiêu, ngươi không sao chứ đối với vô thượng pháp quyền của mình? Phí Thần chữ nhưng là tương đối hiểu rõ. Đừng nói là loại võ giả vừa mới lên cấp nhất chuyển như Lâm Tiêu, gia nhập võ điện mới chỉ 3 tháng. Coi như là những đệ tử đạt tới chân võ giả nhất chuyển đỉnh phong một hai năm kia ăn một quyền này của hắn cũng là khó có thể chống đỡ. Thân thủ nội thương rồi. Gạch ngang phí thần trữ này quả nhiên không hổ là đệ tử thiên tài nhất chuyển xếp hạng thứ tám. So với những đệ tử bình thường trước đó cường đại hơn nhiều lắm. Bất quá chính hợp ý ta. Đối thủ càng cường đại. ta mới có thể tăng lên càng nhanh ở trong con mắt của tất cả mọi người. Lâm Tiêu chế trụ nguyên lực sôi trào trong cơ thể. Trong con ngươi lại là lóe ra từng tia ý mừng kinh nhân.